Trong những ngày đầu tiên của mùa hè nóng bức, một đội kỵ quân che chắn hơn 10 chiếc xe ngựa to lớn dọc theo quan đạo tiến tới một dãy núi xanh tươi. Gã tướng lãnh thanh niên thống lĩnh mặc bộ áo giáp màu đen không phản quang trước ánh nắng mặt trời. Dưới chỉ thị quán, hơn 30 kỵ quân trinh sát nhanh chóng che ra làm ba hướng, tiến tới hai bên dãy núi và khai núi ở giữa. Không bao lâu sau, âm thanh chim kêu báo hiệu không có khắc thường nhanh chóng vang đen. Chuyển về đội kỵ quân. Tường lãnh thanh niên mặc giáp đen nhíu mày lại, chầm thư, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Khi nghe âm thanh báo hiệu của lính trinh sát báo về, thanh niên tường lãnh này đưa cao nắm tay lên, đôi mũ chỉnh tề này bắt đầu tiến tới phía trước. Nhưng ngay lúc này, viên tường lãnh thanh niên bỗng nhiên quay đầu lại. Màn cửa của chất xe ngựa phía sau hắn được vén lên, lâm tịch mặc một bộ thanh sam sạch sẽ từ đó đi ra. Nhìn hắn cười cười. Viên tướng nãnh thanh niên mặc giáp bên này ban đầu tỏ ra rất là lạnh lùng, nhưng bây giờ nhất thời lại tôn kính. Hắn ta siết chặt xây cương ngựa lại, để cho trên mã của mình đi chậm hơn, tiến đến gần Lâm Tịch và không người nói. Lâm Đại Nhân, đừng đi đến Lăng Như Đông còn khoảng nửa ngày. Ngày hãy an tâm nghỉ ngơi. Ta biết. Lâm Tịch nhìn tên viên tướng này, mỉm cười gật đầu và nói. Ta chỉ là ra ngoài hóng mát một chút thôi, đồng thời có chuyện muốn nói với người. Viên tướng thanh niên này cung kính nói, đại nhân có chuyện muốn nói với ta, chỉ cần gọi ta vào bầu xe là được, dù sao bên ngoài cũng tương đối là nguy hiểm. Lâm tịch mỉm cười nhìn thoáng qua đội kỵ quân đông đúc, lại nhìn mười chiếc xe ngựa ở sau, nhẹ giọng và nói, cố đại tướng quân cho đội kỵ quân hùng hậu và quân giới mạnh mẽ như vậy hộ tống ta, chả lẽ chưa đủ an toàn hay sao? Viên tướng thanh niên mặc giáp đen này chân thành nói, Lâm Đại Nhân, Cố Đại tướng Quân đã tự mình ra lệnh nói thân phận ngài đặc biệt. Ở trên chiến trường là do đao kiếm ngoài sáng. Nhưng khi ở cảnh nội vân thần, lại là ám tiễn khó phòng, không biết sẽ có bao nhiêu gian tế và thích khách ẩn núp, có thể bất lợi đối với Đại Nhân. Lâm Tịch cười nói, Có thể không chỉ là người Đại Mãng, có lẽ còn rất nhiều người, người của mình, muốn gây bất lợi với ta, có đúng không? Vin tường lãnh thanh niên giáp đen cương cứng, nhưng ngay sau đó lại kho người hành lễ với Lâm Tịch trầm giọng nói: Lâm đại nhân, bất kể người gây bất lợi cho ngài là ai, những người đó đều là địch nhân của chúng ta. Lâm Tịch lắc đầu tự diễu nói: Ta không phải là tướng lãnh quân đời cũng không ở trong triều đình, thậm chí có thể không phải là quan viên văn tần. Các người phí sức như vậy. Thật là đã làm trái rồi. Tướng lãnh thanh niên giáp đèn cung kính nói: Lâm đại nhân, bất kể thân phận của ngài là cái gì, chúng ta là quân nhân phải nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Nếu như chúng ta đã nhận lệnh phải hộ tống ngài bình an tới lăng như Đông, hơn nữa điều quan trọng nhất là các huynh đệ tiền tuyến đều rất là kính ngưỡng đại nhân. Nếu như là chúng ta hộ tống đại nhân lại có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta chỉ còn cách tự sát đển tội thôi. Nếu không, chúng ta không còn mặt mũi nào đối mặt với các huynh đệ đó. Yên tâm đi, ta không phải là đóa hoa mỏng manh đâu, sẽ không có chuyện gì cả đâu. Lâm Tịch nhìn phiên tướng thanh niên vừa tôn kính vừa cố chấp với mình, nhẹ giọng nói. Người vừa nói thân phận của ta đặc biệt, vậy hãy nói thật cho ta biết bên ngoài nghĩ về ta như thế nào. Họ đã nói gì rồi? Chuyện này có lẽ liên quan đến an toàn của ta đấy. Viên tường ánh thanh niên mặc giáp đen thấy do dự một hồi, chân thành bẩm báo. Bên ngoài hiện đã nói Lâm Đại Nhân ngài là người tu hành có tiềm chất giống như là trương viện trường, Thân phận của ngài chính là tướng thần của học viện Thanh Loan. Không nói ta là thiên tuyển và phong hành giả của học viện nữa, lập tức nói ta là tướng thần. <cười> Lâm Tịch khẽ lắc đầu, tự nói với chính mình. Xem ra văn nhân thương nguyệt và đại mãng, Đã rất tốn công để truyền tin tức này đi. Viên tường lãnh thanh niên do dự một hồi, tợ hồ muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng lại im lặng. Lâm tịch nhận ra hàm ý trong đôi mắt của hắn, khẽ cười và gật đầu nói. Càng làm như vậy tất nhiên sẽ càng khiến nhiều người hơn muốn đối phó với ta. Mặc dù tu vi của ta không cao lắm, có thể trong mắt họ còn rất là nhỏ yếu. Trở lại chuyện chính đi. Nếu cố đại tướng quân biết sau này khi tung của ta không còn là bí mật đối với đế quốc nữa, quang minh chính đại đi lại như vậy có thể còn nguy hiểm hơn trên chiến trường, càng gặp phải nhiều ám sát hơn. Vậy các người có đủ sức mạnh để bảo vệ ta chăng? Ý của ta là vạn nhất gặp đại quốc sư, thậm chí là thánh sư. Các người có quân giới để ngăn cản không? Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch mới nhìn viên tướng thanh niên mặc áo giáp đen này, nhẹ giọng nói. Có, thưa đại nhân. Viên tướng thanh niên mở giáp đen này không do dự nói. Đại nhân, trong tám trăm kỳ quân ở đây, có mười tên hắc kỳ quân. Trong những chiếc xe ngựa còn lại, có tám chiếc phá sân nổ, được cải tiến dựa theo xuyên sơn nổ của Văn Tần. Một lần bắn được ba tên, tốc độ vào uy lực lại cực mạnh. Số quân giới này cộng thêm chúng ta, hẳn đủ để phó với người tu hành cấp bậc đại quốc sư. Còn Thánh Sư thì... Chúng ta có hai chiếc lưới sắt đã được Điên Quân Long Xà cải tiến. Trên dưới có bôi kịch độc. Còn có ba con sĩ mặc trọng đắt thanh loan đang ngồi trong xe. Đồng thời có hai tuần mã trục nhật và tường văn. Sau khi còn lấy thánh sư, lấy hai con tuần mã đó để các đại nhân chạy trốn. Hẳn là không có vấn đề gì đâu. Nổ khơ mạnh nhất, lưới sắt kịch độc, trọng khải mạnh nhất vân tần, khoái mã. Cũng chỉ có thể cuồn lấy Thánh Sư. chiến lực Thánh Sư đúng là quá cường đại. Lâm Tịch nhẹ giọng cảm thán, sau đó cười cười, nhìn viên tướng có thần sắc lạnh lùng trước mặt mình, nói. Chẳng qua là người tu hành cấp bậc Thánh Sư ở văn tần, đều là người danh tiếng. Chỉ cần vừa ra tay sẽ biết là ai. Còn Thánh Sư Đại Mãng thì sợ còn chưa có đủ can đảm để quang minh chính đại chứng lại một đội quân chính quy. Hơn nữa sau khi ra tay, rất có thể... Họ không còn mạng trở về Đại Mãng nữa. Đại Mãng chưa chắc dám trả giá như vậy. Dù sao trong hai năm qua, Thánh sư bên bọn họ đã chết quá nhiều rồi. Ngoài ra sau khi thiên ma quật bị tiêu diệt, có thể nói cái nôi của gần một nửa Thánh sư Đại Mãng đã bị đoạt tuyệt rồi. Cho nên khả năng chúng ta gặp phải Thánh sư liều mạng không quá lớn. Nguy cơ nhất chính là bị họ ám sát thôi. Viên tướng thanh niên mặc giáp đen trầm lãnh gật đầu. Đồng thời, càng lúc càng cảm thấy kính nể Lâm Tịch hơn, nên nhẹ giọng nói một câu. Ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này đường ngũ đã đến gần khe núi, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hai núi xanh, gió núi mát mẻ từ bên trong thổi ra ngoài lồng lộng. Nếu muốn giết ta, lại nói với bên ngoài rằng ta có thiên phú tương thần. Nếu như vậy, nhất định không thể khiến bọn họ thất vọng được, phải để cho bọn họ thấy được sự lợi hại của ta. Khiến họ hiểu được vì sao Học viện Thanh Loan có thể được dân gian tôn kính và nể sợ. Vào lúc này Lâm Tịch mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu mà chỉ có hắn và tường lãnh mặc sát đen mới có thể nghe thấy được. Tường lãnh thanh niên mặc sát đen hơi nhíu mày, không hiểu tại sao Lâm Tịch lại nói ra một câu như vậy. Những chiếc phá sân nổ kia có thể bắn được bao xa, có thể dễ dàng bắn tới đỉnh ngọn núi này không? Ngay lúc mà hắn ta xoay người qua chỗ khác, Lâm Tịch lại nhẹ giọng nói. Viên tướng thanh niên thấy ánh mắt của Lâm Tịch đang tập trung vào đỉnh ngọn núi bên trái khay núi. Tầm bắn khoảng 700 bước, đỉnh ngọn núi này khoảng 400 bước, có thể đấy. Viên tướng thanh niên mặc giáp đen tất nhiên không thể hiểu được vì sao Lâm Tịch lại hỏi như vậy, nhưng vẫn chân thành trả lời. Lâm Tịch tiếp tục nói. Nổ cơ trong buồng xe hẳn phải luôn hướng ra bên ngoài cửa sổ hay không? Nếu như là ta muốn phục kích, ta tất nhiên sẽ lựa chọn đột kích từ hai bên cửa sổ, vì làm như vậy đơn giản hơn là tấn công trực diện rất nhiều. Ngoài ra để hướng về cửa sổ, cũng có thể dễ dàng điều chỉnh hướng bắn hơn. Có đúng như vậy không? Tường lánh thanh niên mặc sát đen cảm thấy sửng sốt, bởi vì tình hình nổ xe bên trong buồng xe ngừa thật sự đúng như những gì mà Lâm Tịch vừa phán đoán. Đúng vậy. Hắn lập tức gật đầu đáp. Có người đang ở trong khe núi phục kích chúng ta đấy. Lâm Tịch khẽ mỉm cười và nói. Tường lãnh thanh niên mặc giáp đen run rẩy nhẹ giọng nói. Quân trinh sát đã dò xét rồi. Lâm Tịch lắc đầu nói. Người từng là biên quân Long xà. Vậy hẳn cũng biết, nếu như là quân trinh sát không phát hiện được, cũng không có nghĩa là không có người. Viên tướng thanh niên mặc giáp đen hít sâu một hơi gật đầu đồng ý. Đúng. Lâm Tịch bình tĩnh nói. Muốn tấn công không nhất định là phải có người xung phong liều chết ngăn cây. Quang đá cũng là một cách giết người. Nếu như có chuẩn bị tốt, một người cũng có thể lăn xuống vài cốc cây bờ quang xuống tảng đá lớn nghìn cân. Người có nhìn thấy đồng đá lớn tự như là ngọn núi nhỏ, ở trên đỉnh ngọn núi bên trái hay không? Đối phương đang ở sau đồng đá đó đó. Viên tướng thanh niên mặc giáp đen không thể tin được, nhìn về hướng lâm tịch vừa chỉ Trên ngọn núi xanh bên trái... Có một đồng lá khổng lồ nằm ngang, tựa như một ngọn núi nhỏ, nặng không biết bao nhiêu cân, sức người căn bản không thể đả động được. Hơn nữa trong tình huống cây cối thấp thoáng như vậy, căn bản không thể nhìn thấy rõ cảnh sát hai bên đồng đá, càng không phải nói đến sau đồng đá đó hiện đang như thế nào. Có nhiều nỏ cơ cùng tấn công như vậy, đồng thời ngầm bắn chuẩn xác một chút, hẳn là có thể tấn công đến được sau đồng đá đó, mà đối phương cũng không biết tại sao mình bị phát hiện. Có lẽ cũng không kịp phản ứng đâu. Lâm Tịch thấy mỉm cười, nhìn viên tướng bởi vì quá kiếp sợ, mà không thể tin được, đang ngây người, nhẹ giọng nhắc nhở. Nếu như người không có phương pháp nào hoàn hảo để lập tức giết chết ngay một người tu hành cấp bậc đại quốc sư mạnh mẽ, tốt nhất lại ngay theo lời đề nghị của ta, lập tức hạ lệnh để nổ cơ điều chỉnh hướng bắn. Như vậy, trước khi chúng ta vào khe núi, hẳn là có thể lập tức hành động. Đôi lông mày của viên tướng thanh niên mặc sát đen nhấp nháy hỏi. Lâm Đại Nhân, đây chính là thiên phú tướng thần trong truyền thuyết hay sao? Lâm Tịch nhìn viên tướng viên quân và không nhịn được, mà hỏi mình câu trên, cười cười. Nếu như ngươi tin tưởng trực giác của ta, ngươi có thể thử một chút. tướng lãnh thanh niên mặc sát đen không người, không nói thêm gì, phóng ngựa nhanh chóng xuyên qua đội ngũ hộ tống. Trên đỉnh núi xanh... Sau lưng đống đá khổng lồ, có một nam tử trung niên dâu dài mặc chởm xa màu xanh nhạt đang đứng thẳng. Nam tử trung niên râu dài khuôn mặt ôn nhã này chính là chủ nhân của căn nhà tranh ở thành Đoạt Nguyệt, đã từng được các đệ tử của mình ngăn cản tiến vào vân tần đuổi giết âm tịch. Nhưng hắn ta vẫn cố ý tiến vào vân tần, đồng thời dạy cho các đệ tử của mình bài học cuối cùng, giải thích cho họ hiểu vì sao mình lại phải đuổi giết lâm tịch, và nguyên nhân vì sao mình có thể giết chết lâm tịch. Hắn ta nhanh chóng xuất hiện ở đây, đồng thời bố trí một sát trận cho lâm tịch, cho thấy hắn ta còn mạnh hơn rất nhiều người tu hành đại mãng khác. Mạnh mẽ không chỉ riêng ở vấn đề tu hành, muốn giết người cũng không phải nhất định dùng đến hồn lực. Trong đống đá khô trông rất là bình thường ở dưới chân hắn, có trôn vài sợi dây chắc chắn. Chỉ cần hắn phát lực, đánh gãy những sợi dây này, ngay lập tức sẽ có một cốc cây to từ bên trên kia năn xuống, đụng vào đông đá khổng lồ. Mà cho dù thánh sư bình thường cũng không thể đả động được này. Sau đó, đồng đá này được hắn bố trí kỹ càng sẽ từ trên đan xuống, chấn nát những chiếc xe ngựa ở bên dưới kia. Khi mà đội hộ tống đoàn xe ngựa kia càng lúc càng tới gần khe núi, hắn cảm thấy khoảnh khắc thành công của mình chỉ còn một bước. Hơn nữa, hắn ta cũng hiểu rằng mình không nên do dự trong việc có thể bắt được hay không. Có thể bắt được Lâm Tịch tất nhiên là tốt nhất. Khi đấy sẽ ép hỏi được phương pháp tu hành của Lâm Tịch. Nhưng nếu như là không thể bắt được Lâm Tịch, vậy lập tức giết hắn, sau đấy lấy thanh kiếm mà Lâm Tịch hay sử dụng, như vậy đã là quá đủ. Có thể bắt người, điện bắt, không thể bắt người, chớ tham. Dục vọng quá nhiều mà không được, tất sẽ phiền não, đây chính là những gì hắn đã từng nói với đệ tử của mình. Người không tham tự nhiên sẽ có cơ hội thành công hơn. Nhưng ngay vào lúc này, vào lúc mà hắn cảm thấy khoảng cách thành công chỉ còn là một bước ngắn. Lại đột nhiên nghe thấy trong trời đất vang lên tiếng vang khiến cho tâm người nghe phải rét lạnh. Sau đó hắn nhìn thấy có những luồng sáng kim loại, nhanh đến mức tưởng chừng như là các luồng sáng đó đã tan chảy ra, mạnh mẽ từ trên trời cao đánh xuống. Tên nam tử mặc trường xa màu xanh nhạt luôn rất là tự tin này đột nhiên mất tự tin. Trong này mắt kế tiếp, hắn cảm thấy khiếp sợ, sợ hãi, không thể hiểu được không thôi. Hồi lực trong cơ thể hắn bộc phát vượt quá tốc độ bình thường. Quần quận từ dưới hai chân phóng ra ngoài. Bất kể là hắn ta cố ý hay là vô tình, việc bộc phát hồn lực mạnh mẽ như vậy cũng khiến vô số lá khô bên dưới bị chấn vỡ. Tự như có vô số con bướm nhỏ màu vàng và màu xám cho từ dưới bay lên. phải dậy dây thừng chắc được trôn bên dưới lá khô có bị chặt đứt. Được hồn lực bạc tác động vào, thân thể của hắn từ bên trái xông ra ngoài. Trong khu rừng sau lưng hắn vang lên một tiếng nổ lớn, Có một gốc cây to lớn chính xác đập chúng vào đống đá. Ngay trước khi gốc cây to lớn đấy đập vào đống đá khổng lồ, bỗng nhiên có một cây tên được bắn nhanh tới mức để lại một vệt sáng ngay giữa không trung bắn thẳng vào tên nam tử mặc trường sam xa màu xanh nhạt đang bay ngang né tránh này. Một đồ máu từ trên người tên nam tử mặc trường sam xa màu xanh nhạt này bay ra ngoài, thân thể đang bay giữa không trung quấn lập tức dừng lại, bị cây tên đó đóng đinh ngay trên mặt đất. Trong đội ngũ tiến vào khe núi, Bao gồm cả viên tương lãnh thanh niên, tất cả quân nhân văn tần đều ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phương hướng mà nổ cơ vừa bắn tới. Tám chiếc xe ngựa chở nổ cơ không ngừng rung động, ngay cả bánh xe to lớn được làm từ loại gỗ tốt nhất cũng đang bị chấn động, tạo nên những âm thanh to lớn. Âm thanh cây gỗ lớn đập mạnh vào đông đá khổng lồ chuyển tới tai mọi người. Tiếp đấy mọi người nghe điệt tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Sau đó mọi người nhìn thấy có vô số đá vụn từ đỉnh núi rơi xuống. Tất cả quân nhân văn thần đang rất là tỉnh táo và cảnh giác này đột nhiên biến. Đống đá khổng lồ trông còn to hơn cả một ngọn núi nhỏ kia nhanh chóng sụp đổ, ầm ầm rơi xuống. Ầm. Uhm. Mặt đất rung mạnh, giống như toàn bộ thế giới đang run rẩy. Vô số bụi đất và mảnh đá từ trong khe núi bốc lên cao, tựa hồ như muốn che phủ cả trời đất. Đây là một cảnh tượng đầy rung động mà tất cả quân nhân văn thần ở đây chưa từng nhìn thấy. Mặc dù mỗi một chiến mã trong đội ngũ hộ tống này đều từng được huấn luyện nghiêm khắc, nhưng sau khi đông đá lớn đó rơi xuống, mấy chục chiến mã ở hàng đầu tiên lập tức khốn loạn. Có vài chiến mã sợ hại đến mức, hai chân trước đưa lên thật cao khỏi mặt đất. Tuy sau đấy đã được các quân nhân mạnh mẽ khống chế, nhưng thân hình của chúng lại mất thăng bằng, đột ngột, ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất. Cuồng phong vào bội bặm từ trong khe núi thổi ra đặt chúng vào mặt, khiến cho viên tướng lãnh thanh niên trẻ tuổi bên cạnh lâm thịt thể run dày. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch đã sớm dự đoán được đông đá khổng lồ đó sẽ rơi xuống, bất ngờ nhìn thấy Lâm Tịch đưa tay về phía trước. Một giọt máu tươi từ trong đông đá cát bụi ấy bay ra thổi vào ngón tay của Lâm Tịch, khiến cho viên tướng lãnh thanh niên cũng là người tu hành này, thấy rõ một màu đỏ tươi khác biệt hoàn toàn. Trên đỉnh núi xanh, nam tử mặc trường xa màu xanh nhạt, bị một cây tên lớn như là cánh tay trẻ em xuyên qua ngực phải, đóng chặt trên mặt đất. Bộ quần áo hắn ta đang mặc không dính nhiều máu, bởi vì lực bắn mạnh mẽ bên trong cây tên vừa rồi, khi xuyên thủng thân thể hắn, đã khiến máu tươi sông ra ngoài bị đánh bay ra khỏi thân thể của hắn, rơi rụng xuống đất. Nhìn vào phạm vi xung quanh cây tên kim loại lạnh lẽo to như bàn tay con nít đáo, có thể nhìn thấy vô số mảnh xương vỡ và nội tạng bị chấn nát, xen lẫn với các lá khô bên dưới mặt đất, cho thấy đây là một phiên thương chí mạng nhưng bởi vì hắn cũng là người tu hành đại quốc sư đỉnh phong như là kỳ nguyệt luân, sức mạnh thân thể vô cùng khủng khiếp, nên còn chưa lập tức chết đi. Khuôn mặt hắn ta trông rất là bình tĩnh, không sợ hãi bao nhiêu, nhưng thần sắc kinh ngạc và không thể tin được vẫn còn in dấu thật rõ. So với những máy bắn tên của Vân tần hắn ta đã biết từ trước, loại tên này rõ ràng có tốc độ và sức mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng biết rằng chiến tranh càng khốc liệt, càng có thể khiến quân giới biến hóa nhanh hơn. Các tượng sư bậc thầy tuyệt thế cũng xuất hiện nhiều hơn. Mà thực tế quả đúng như hắn nghĩ. Từ lúc chiến tranh cho tới bây giờ, bên quân đội Đại Mãng đã xuất hiện, những loại quân giới cường đại chưa bao giờ xuất hiện. Chính vì quá ngạc nhiên trước sức mạnh của quân giới của quân đội phân Tần, nên hắn ta mới không có thời gian để thực hiện động tác phản kháng, không thể nào tránh được cây tên đang đóng chặt trên thân thể của mình. Không bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng phó ngựa. Nhìn thấy hai tên lính chi sát vân tần từ bên trong khu rừng mà cây gỗ to lớn kia lăn xuống lao ra bên ngoài. Khuôn mặt của hai tên lính chi sát vân tần này cũng đầy sự ngạc nhiên tương tự hắn. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân còn nhanh hơn cả phó ngựa. Tâm tình của hắn đất thời khẩn trương, thậm chí còn thể hiện được sự mừng rỡ. Một thanh niên mặc trường sam và một thiếu nữ cũng mặc thanh sam Bên cạnh là mấy viên tướng vân tần mặc giáp đen, đồng loạt xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ngươi là Lâm Tịch sao? Ánh mắt của người tu hành đại mãng mạnh mẽ, miệng đầy máu tươi này tập trung vào người Lâm Tịch, ngoan cường và nói. Tại sao ngươi lại biết? Chả lẽ đây chính là thiên phú tướng thần trong truyền thuyết? Có thể biết trước được việc gì sẽ xảy ra hay sao? Hắn nhìn Lâm Tịch, liên tục nói vài câu. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hắn, không trả lời. Hắn nhìn ánh mắt của Lâm Tịch. Tự nhiên đã hiểu được, cả người chợt bông lòng. Sau sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt hắn bắt đầu biến mất, ngược lại còn nở ra một nụ cười khó hiểu rõ. Ta tên là Phong Mộc Bạch, là nhân sĩ Thành Đoạt Nguyệt. Ta rất là vinh hạnh. Âm thanh vốn đang suy yếu dần đến đây đã dừng lại. Không có người nào có thể từ một người đại mãng sắp chết như vậy biết thêm được thông tin gì. Cũng không thể hiểu được vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng mình. Sự vinh hạnh trong miệng hắn ta rốt cuộc có nghĩa như thế nào? Nhưng các quân nhân văn tần ở đây đều nhất thời nghiêm nghị, trong lòng có thêm một sự kích động khó tả. Bởi vì bất kể người tu hành đại mạng này muốn nói điều gì cuối cùng, nhưng dựa vào thần sắc và nụ cười trước khi chết của đối phương, tất cả người đang ở đây đều biết được, Lâm Tịch là một người tu hành đặc biệt, khác với những người tu hành khác. Đây chính là sự kính sợ. Mà ông đã nhắc đến, ông đã tạm nên nó, bây giờ tôi phải duy trì sao? Lâm Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nói với chính mình. Quân bộ đăng như đông. Trong một gian phòng cách của giám quân, Thu Mặc Trì đang bình tĩnh chờ đợi. Một uh, quan viên giám quân, mặt tròn tiêu sái bức canh vào trong, thở dốc không thôi. Thu Mặc Trì nhướng mày nói, tới rồi sao? Lâm Tịch và Tần Lãnh liên quân Long Xà, viên thiên sứ bị người tu hành ám sát. Lâm Tịch bình an, nhưng mà khe núi Thanh Long bị nhiều đá lớn chắn lấy, đoàn xe không thể đi qua được, nên phải đi đường vòng. Có lẽ phải mất hơn nửa ngày nữa thì mới tới nơi được. Viên Quan mặt tròn liên tục nói vài câu, sau đấy tiếp tục thở dốc. "Sao? Bị ám sát?" Thu Mặc Trì khá trầm ngâm, khóe miệng hơi nhếch lên. "Dù có bị thương hay không?" nhưng sau khi vội vàng lên đường lại còn bị ám sát phải đổi đường, có lẽ hắn ta sẽ càng không thoải mái hơn. đã như vậy, không bằng ngươi giúp ta nghĩ biện pháp nào đấy, khiến hắn khi gặp phải những tên linh đó càng phải tức giận hơn đi. Con viên mặt tròn thở đều lại, nhưng khi nghe thấy như vậy lại hơi do dự mà nói, đại nhân, lâm tịch có viện thanh ngoan làm chỗ dựa, mà bản thân hắn ta vốn không dễ dàng đối phó, những quan viên từng đối nghịch với hắn. Đều không có kết quả tốt đâu. Rất là tả môn đấy. Thu Mặc Chỉ đưa tay lên, cắt đứt lời nói của tên quan viên này, nói Tại hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi hiểu rằng đây cuối cùng chỉ là chuyện giữa một đại nhân vật nào đấy trong Hoàng Thành Trung Châu và Lâm Tịch. Chúng ta đã đi lên tất nhiên không còn lối về nữa. Trong triều đỉnh, tối kịp nhất là cọc cỏ như ngà, để lúc ngã quá liên tục quá nhiều, sẽ không thể đứng dậy được nữa. Tất nhiên bị người khác dẫm đạp lên thôi. Nhất định phải gia nhập hẳn một bên. Cho dù có ngã đi, rất có thể sẽ có người giúp người đứng dậy. Mà hơn nữa, học viện Thanh Ngoan thì đã sao? Chả lẽ xuất thân từ học viện Thanh loan là có thể ở trên đầu những quan viên vân tần phải đọc sách từ nhỏ như chúng ta sao? Tên lâm tịch này, chúng ta đã muốn chơi rồi. Sau khi dừng lại một hồi, Thu Mập chỉ lạnh lùng cười bản thân ta có muốn nhìn hắn ta có thể dùng thủ đoạn gì để chứng minh cho ta xem. theo cách nói lỡ như lui một phản bước, cho dù ta có chứng minh rằng ta đây không đúng, ta sẽ nhận lỗi với hắn, làm việc đúng theo quy trình quân đội. chả lẽ hắn có thể giết ta sao? trong lăng như đông, bỗng nhiên có âm thanh có sắt chỉnh thề và lạnh lùng vang lên. bảy trăm quân nhân vân tần mặc sát đen tỏa ra khí thế tê huyết chỉ có được sau khi trải qua vô số trận chiến sinh tử. Sắc mặt lạnh lùng, cỡi ngựa đi trên con đường lớn thông thành. Ở ngay chính giữa đội ngũ này có 10 chiếc xe ngựa nặng nề. Đây là đội quân hộ tống Lâm Tịch, có đủ chiến lực để giết chết một người tu hành cấp bậc đại quốc sư, được chính Cố Văn Tĩnh sắp xếp. Sau hơn nửa ngày đi đường vòng, rốt cuộc họ đã đến được Lăng Như Đông sau khi hoàng hôn buông xuống. Bởi vì chiến sự tiền tuyến khẩn trương, Những ngày này quân đội ra vào lăng như đông rất là nhiều, nên khi nhìn thấy quân đội văn tần có khí thế bất phàm như vậy, dân chúng chỉ trầm trồ khen ngợi. chứ không biết có ai biết là trong chiếc xe ngựa đấy lại có lâm tịch, chính là tiểu lâm đại nhân mà họ luôn sùng bái thành kính trong suốt thời gian qua. Có vài quan viên biết đội quân này chính là đội quân hộ tống lâm tịch, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên các quan viên đó lại làm bộ như là không biết khiến cho đội quân này khi vào thành càng trông trầm lắng hơn bình thường. Mọi người hãy thả lỏng đi! Lâm Tịch ngồi trong chiếc xe ngựa sóc này, chuột dương tay, vén màn xe lên để ngắm phong cảnh ở lăng như đông. Cảm nhận được những luồng gió thổi vào trong, lại nhìn thấy mấy người viên thừa dụ ở ngoài xe vẫn đang rất là căng thẳng và cực kỳ cảnh giác. Hắn khẽ cười, nhẹ giọng nói một câu. Nếu như đủ là người khác nói lời như vậy vào lúc này, Viên thủ dụ chắc chắn sẽ không buông lòng, bởi vì đối với một tướng lãnh có kinh nghiệm chiến trận như hắn, độ ẩm giữa hai bên đường phố và khai núi thanh long kia hoàn toàn ngang nhau. Nhưng vì người nói là lâm tịch, nên sau khi hơi nhướng mày lên, viên thủ dụ lại thật sự thả lỏng người, đồng thời truyền quân lệnh. Được rồi, không có vấn đề gì, mọi người hãy thả lỏng đi. Trong khi đội quân Vân Tần Hộ Tống Lâm Tịch này vẫn chỉnh tế đi thẳng tới trung quân Bộ Lăng Như Đông. Ở cổ quốc đường tàng xa xôi, có một đội quân đường tàng đi vào một cánh đồng hoang vu, đã bị cắt hóa hơn một nửa, sau đó tiến tới một sân cốc có rất nhiều tháp cổ. Sau sân cốc này chính là nơi đóng quân của thần tượng quân mạnh mẽ nhất của quốc đường tàng. theo Lý Mà nói, nơi này đáng lẽ phải có rất nhiều thân thể vô cùng khổng lồ. Thần tượng quân thần bí mà cường đại, chính là một đội quân đặc biệt của đường tàng. Tương truyền được tăng lữ khổ hạnh của chùa Hộ Quốc sáng chế ra, được kéo dài qua nhiều năm. Đội quân đặc biệt tất có truyền thống đặc biệt. Loài voi thần màu trắng của đội quân này được sinh nở và huấn luyện theo phương pháp riêng, không được chuyển ra bên ngoài. Tất cả đều được chính quân sĩ của thần tượng quân đích thân huấn luyện. Ngoại trừ thần tượng quân ra... Những nơi còn lại của đường tàng đều không có loài voi thần màu trắng rất là thần kỳ đầy, không sợ lửa, sức mạnh khổng lồ, da dày đến mức tên không thể bắn thùng, thậm chí còn mạnh hơn cả những yêu thú bình thường. Hơn nữa, loài voi thần màu trắng do chính thần tượng quân sở hữu còn có một chỗ đặc biệt hơn so với những con loài voi khác của đường tàng, chính là sức chịu đựng vô cùng tốt, có thể dùng nhiều loài thực vật thân mềm như là bụi gai để bổ sung năng lượng. Cho dù không có uống nước trong thời gian dài cũng không thể suy kiệt mà chết. Kể cả quân sĩ của thần tượng quân cũng phải do người của thần tượng quân lựa chọn, sau đấy tiến vào hoàng cung đường tàng để sắp phong. Thần tượng quân vốn là quân đội cung phụng triều định đường tàng, là một đội quân độc lập. Nhưng dù là việc gì cũng không thể mãi đi theo quý đạo. Thế hệ thần tượng quân hiện nay không hiểu vì nguyên nhân gì, lại lựa chọn thần phục với hoàng thúc đường tàng tiêu tương. Thậm chí sau khi hoàng thúc đường tàng tiêu tương bị cốc tâm âm và Vân Hải liên thủ giết chết, thần tượng quân vẫn lựa chọn nằm ngoài sự quản lý của triều đình đường tàng. Đối mặt với việc được tiểu hoàng đế Phượng Hiên tuyên chiếu, bọn họ luôn trầm mặc, không phản ứng lại. Một đội quân cường đại như vậy, cổ quốc đường tàng tất nhiên không muốn bỏ qua, càng không đành lòng phải tiêu diệt trong suốt lịch sử dài dòng của cổ quốc mình. Nhưng bởi vì đội quân đó mạnh mẽ tới mức có thể uy hiếp đến đế quốc, Cho nên sự nhấn nại của triều đình Đường Tàng đã đến cực hạn. Hiện giờ đội quân Đường Tàng này tiến vào nơi đóng quân của Thần Tượng Quân là vì mang theo ý chỉ của Hoàng đế Phượng Hiên ra thông điệp cuối cùng cho Thần Tượng Quân này. Nếu như Thần Tượng Quân vẫn tỏ thái độ như lúc trước, vậy Hoàng cung Đường Tàng chỉ cho Thần Tượng Quân hai sự lựa chọn. Một chính là giao ra tất cả voi thần màu trắng. Sau đấy các quân sĩ phải giải giáp quy điển. Sự lựa chọn thứ hai chính là hoàn toàn tiêu diệt. Thần tượng quân từ đó biến mất khỏi cổ quốc đường tàng. Đế quốc Vân Tần được trồn tồn cầm sát chấp chính, đế quốc Vân Tần khổng lồ luôn uy hiếp đến sự an toàn của cổ quốc đường tàng. Sau khi bàn bạc với nhau, Hoàng đế Phượng Hiên và các mưu sĩ câu trí của đường tàng cũng không cho rằng sau khi Hoàng cung đường tàng, Chùa Bàn Được và huyện viện Thanh Loan có sự hợp tác với nhau, thì mọi việc giữa hai đế quốc sẽ trở nên đại cát. Cho nên vào lúc đế quốc Vân Tần và Vương Triều Đại Mãng Đại Chiến không thể quan tâm đến Đường Tẳng, đây là một cơ hội tốt để tiêu diệt thần tượng quân. Nhưng sau khi tiến vào sân Cốc, các quân sĩ của đội quân Đường Tàng mang theo ý chỉ của Hoàng đế Phượng Hiên đối với thần tượng quân lại sừng sốt. Người nào người đấy đều biến sắc, bởi vì cả sân Cốc đều trống rỗng. Trong tình huống quân đội cũng như là mạng lưới tình báo của Đường Tàng không biết, thần tượng quân thần bí mà cường đại. Đã biến mất như là giọt sương sáng sớm bốc hơi, không còn tung tích, không biết đã đi đâu. Dựa vào những cây cọc lớn dùng để dựng đều đóng quân bên cạnh con sông lớn trong sân cốc. Bên cạnh còn đầy những thùng phân lớn màu trắng của loài voi thần màu trắng riêng biệt của thần tượng quân. Đám quân sĩ đường tàng này mới biết, mình không đi nhầm nơi. Sân cốc này rõ ràng là nơi sinh sống của thần tượng quân khi trước. Vậy thì, thần tượng quân hiện đang ở đâu? Thu mặc Chỉ mặc quan phục giám quân đứng ở trước bậc thang, cùng với sáu bảy quan viên khác nhìn Lâm Tịch, đang theo con đường lát gạch màu xanh đi tới đây. Nhìn thấy Lâm Tịch chỉ mặc bộ thanh sam bình thường, nhưng cùng lúc lại phối xứng với con đường lát gạch màu xanh, nên trong cả người càng sạch sẽ thanh tĩnh hơn, chân mày của Thu mặc Chỉ dần nhíu lại, ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên phức tạp hơn trước. Hắn biết trước khi mà Lâm Tịch tới đây, Lâm Tịch đã được an bài. Tìm gặp đám người mặc tầm hoa trước Hơn nữa hiện giờ mặc tầm hoa Và sáu viên giao ý Cũng đang đi theo sau Lâm Tịch Cho thấy Lâm Tịch hiển nhiên đã biết nơi đây Xảy ra chuyện gì Ngoài ra ngày hôm qua Chính Thu mặc chỉ đã cố ý điều động thêm nhiều quân sĩ Trong coi phạm nhân tới đây để canh gác Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ Chính là Lâm Tịch trẻ hơn hắn Nhưng ánh mắt lại rất là bình tĩnh Trong suốt như là đầm sâu Khiến hắn không thể nhìn thấu được Còn nguyên nhân khiến tâm tình quán phức tạp, có một cảm giác nguy cơ đang ập đến nhanh đến mà không phản ứng kịp, chính là hắn thấy các quân sĩ, đám người mặc tầm hoa, những quan viên theo Lâm Tịch đến đây, thậm chí cả những quân sĩ được trình hắn điều tới cảnh khác, khi nhìn thấy Lâm Tịch lại cảm thấy rất là hưng phấn, đôi mắt hiện rõ sự tôn kính vô thường. Cảm giác nguy cơ của hắn xuất phát từ sự ghen tị quán, đó cũng là áp lực mà Lâm Tịch đang ở vị trí trên cao nhìn xuống đối với hắn. Bởi vì hắn biết sợ rằng cả đời này, mình cũng không thể thắng được ánh mắt của một người như vậy. Cho nên vào lúc này đây, hắn thậm chí đã quên đi những nguyên tắc ứng xử cần có của một quan viên khi muốn tranh đấu trong triều đình. Hắn hy vọng rằng những chiến công kia của Lâm Tịch đều là giả dối, để hắn có thể còn hy vọng chiến thắng. Lâm Tịch nhìn thẳng vào mắt của Thu Mặc Trị. Trên thế gian này... Luôn có người dùng những lý lẽ do chính họ tưởng tượng ra để suy đoán ý nghĩ trong lòng Quán. Cho dù cả thế gian này đều coi hắn là đối thủ, là kẻ địch, nhưng không có một ai biết rằng, đối với lâm tịch, từ cái gọi là thế giới nhân sinh, cảm giác và suy nghĩ, hắn hoàn toàn khác với những người còn lại. Trước khi trở thành một lâm tịch bình thường ở Trấn Độc Lâm, hắn đã là một người đã từng sống qua một đời, từng mất tất cả, nên hắn quyết định. Dùng tâm thái của một kẻ lữ hành để quan sát thế giới này. Trải qua chuyện ở Lăng Bích Lạc, nếm trải nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời được, đều mong muốn trở thành thánh sư để giết chết văn nhân thương nguyệt, và vô số chuyện phức tạp khác, lòng hắn đa đạm chữ. Nhưng sau khi bước ra khỏi núi Thiên Hà cùng với Cao Á Nam, có Cao Á Nam làm bạn khuyên nhủ, tâm thái của hắn một lần nữa bình thản. Sau đấy hắn biết rằng, cáp cấp tốc, cũng không thể thay đổi được thế giới, cho nên gấp gáp cũng là vô ích. Cay cả thủ hẹn sâu đậm nhất cũng phải chờ đến vài năm sau mới có thể giải quyết được. Vì thế những việc bình thường như vậy thật không đáng để hắn phiền nhiễu quá nhiều. Cho dù là tức giận, hắn cũng có cách để mình tuyệt đối bình tĩnh nhất. Càng như vậy, hắn càng có thể có thể cẩn thận phát hiện được cảm xúc được chôn sâu trong ánh mắt của đối phương. Khục khục Thu mặc trì nhìn Lâm Tịch đang đi thẳng tới chỗ mình, ho nhẹ hai tiếng, sau đấy mỉm cười, chuẩn bị mở miệng. Ngươi là thu mặc Chỉ sao? Nhưng điều khiến hắn sửng sốt chính là Lâm Tịch lại lên tiếng trước hắn. Thu Chỉ nhìn Lâm Tịch một hồi, không dám cười nữa, bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy. Ta thì không thích nói nhảm, cứ thẳng thẳng đi. Lâm Tịch lại cười cười nói. Ở đây có nhiều quan viên như vậy. Ngoại trưởng ngươi ra, còn có ai nghi ngờ 140 quân nhân vân tần này không? Quan viên mặt tròn bên cạnh ảnh thu mặt chỉ biến sắc. Chỉ là một câu đã cho thấy Lâm Tịch là người như thế nào. Tuyệt đối không phải là một mãng phu chỉ biết võ lực, càng không phải là một người thông minh tầm thường. Câu nói này căn bản không phải đặt vấn đề, mà chỉ là nghiêm khắc chỉ trích. Hay là vào trong ngồi rồi nói tiếp. Thu mặc trì giữ lễ, đưa tay ra mời vào bên trong. À, vậy sao? Người hay ngồi sợ rằng không thể nào hiểu được chuyện của người thường đứng đâu. Lâm Tịch mỉm cười nói. Ta nghĩ đừng nói đi, như vậy sẽ thành tĩnh hơn. Thu mặc trì khẽ nhíu mày, nhưng tên quan viên mặt tròn lại không kiểm chế được nên lạnh giọng nói. Lâm Tịch, người không phải là quan viên, tiến vào giám quan lại ra vẻ ta đây. Dường như đã vô lễ thì phải. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn đám người mặc tầm hoa và viên thử dụ, ý bảo bọn họ không nên tức giận. Sau đấy chậm rãi xoay đầu, nhìn thẳng vào quan viên mặt tròn, nhâm mặt mà nói. Ta nghĩ người đã phạm phải một sai lầm rất là nghiêm trọng rồi đấy. Quan viên mặt tròn ngẩn ra chậm rập nói. Không biết lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Tịch lắc đầu nói: "Nếu ngươi biết ta là ai, vậy nên biết mặc dù ta không nhậm chức trong quân, nhưng từ khi ta rời khỏi biên quan đến nay, cũng không có ai nói rằng đã đột bỏ hoàn toàn chức vị của ta. Nói cách khác thì, bây giờ ngươi nói ta không phải là quan viên, vậy ngươi muốn thay mặt thánh thượng quyết định có phải không?" Quan viên mặt tròn nhất thời tái mặt, hiểu rằng mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Mồ hôi lạnh trên trán nhất thời toát ra không thể nói được một lời nào nữa. Thu Mặc Chỉ ngẩng đầu lên tiếng nói, lâm đại nhân có thể đã hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là có phải không? Hắn còn chưa nói xong, liền bị giọng nói bình tĩnh nhưng mà không lưu tình của Lâm Tịch cắt đứt. Thu Mặc Chỉ nhíu mày thật chặt, chặt, hai tay đang ở trong ống tay áo kẽ run rẩy vì tức giận. Người muốn chứng cớ sao? Lâm Tịch nhìn cao á nam đang cười cười bên cạnh, không nhìn hắn mà nói. Tất cả người ở hôm đó đều đã ở đây. Xin hỏi Thu Đại Nhân, ngươi có cần chứng cứ nữa hay không? Sắc mặt của Thu mặc Trì lạnh lẽo như là băng giá. Hắn vốn muốn nhằm vào Lâm Tịch, nhưng bây giờ Lâm Tịch lại chủ động gây thử, nên hắn tất nhiên càng không muốn nhượng bộ. Hắn cũng không nhìn Lâm Tịch, ngửa đầu nhìn trời mà lạnh rộng bọn họ kể lại chuyện quá ly kỳ, dĩ nhiên là muốn chứng cứ rồi. được đã như vậy, không bằng chúng ta thử một lần. Lâm Tịch lạnh nhạt nhìn hắn một cái. người đến trong doanh trướng trung quân, hai vạn đại quân vân tần, ta thử vào ám sát người, thế nào? ám sát thành công, ta nói là sự thật. không thành công, coi như là không sự thật. như thế nào? Thu mặc chỉ đột nhiên sững sốt, không thể nói được một lời nào. Con viên mặt tròn biến sắc, thất thành nói. Chuyện này, há có thể dùng phương pháp như vậy để chứng minh? Thật là hoang đường. Sao? Các người cũng cảm thấy như vậy là hoang đường sao? Lâm tịch kể cười. Vậy những lời nói của các quan nhân vân tần này, cộng thêm ta, còn chưa đổi chứng minh hay sao? Thu mặc chỉ đột nhiên tươi cười, bởi vì hắn cảm thấy sự phẫn nộ của mình. Không phải là không cần thiết. Ở chuyện như vậy, hắn cảm thấy thực sự mình đang đứng ở thế bất bại. Nên đáp lại. dĩ nhiên, bởi vì suy cho cùng, trong chuyện này, ngươi là người có lợi nhất. Xét về tình lý, rất có thể sẽ xảy ra chuyện hai bên thông đồng với nhau. Lâm nhân ngươi có thể không biết. Hàng năm giám quân văn thần chúng ta xét xử rất nhiều vụ án. Mà trong trăm vụ án được xét xử, phần lớn lại là những người chiến đấu ở tiền tuyến đây. Thu Mặc Kỳ vừa nói lời này, đám người Viên Thù Dụ hoàn toàn trầm mặt xuống, trông vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Lâm Tịch lại đắc đầu. "Ngươi đang hoài nghi phẩm cách của ta và những quân nhân này sao? Ngươi không được quên thân phận của ta đâu." Cả khu vực này chợt yên tĩnh. Chỉ là một câu hỏi ngược rất là bình thản của Lâm Tịch, nhưng cảm xúc của mỗi người lại nhảy mắt biến hóa. Viên Thù Dụ đang rất là tức giận, bỗng nhiên nhếch miệng lên cười giễu một tiếng đồng thời lắc đầu nhẹ nhàng. Hắn ta thầm nghĩ rằng mình vừa tức giận, quả thật là rất dư thừa. Bởi vì chuyện này còn không được tính là vấn đề. Khoảng mấy tức trước, quan viên mặt tròn còn lo lắng, sợ rằng cố Văn Tĩnh rất có thể sẽ ra lệnh quân đội phối hợp với Lâm Tịch để thực hiện một cuộc ám sát thử. Với khả năng của Lâm Tịch, hắn ta tất nhiên lo lắng rằng Lâm Tịch có thể thật sự ám sát được, thu mặc chỉ ngay trong đại quân. Nhưng đến bây giờ, hắn phát hiện Lâm Tịch không cần phải tốn công sức để làm chuyện đó, bởi vì hắn ta thật sự đã quên thân phận khác của Lâm Tịch. Các người đang chất vấn phẩm cách của một tế ti linh tế. Chả lẽ ta thân làm tế ti lại nói dối sao? Ánh mắt của Lâm Tịch vừa lúc nhìn lướt qua khuôn mặt đầy sợ ái của con viên mặt tròn, đồng thời nhẹ giọng nói một câu. Khu vực này vẫn rất là yên tĩnh. Hai gã quan viên lại thì vẫn luôn duy trì sự chấn định của mình, ánh mắt bỗng nhiên tập trung trên người của Thu Mặc Trì. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Lâm Tịch đã nói như vậy, Lâm Tịch đã chấp nhận đảm chứng, vậy cuộc nghị luận này có thể đã chấm dứt. Bởi vì kể từ khi Học viện Thanh Loan bị Hoàng đế và Học viện Lô Đình cố ý áp chế đến bây giờ, vẫn tỏ ra nhường nhịn, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy thánh địa Văn tần này đã xuống dốc. Nên thân phận thiên tuyển Học viện Thanh Ngoan của Lâm Tịch dường như không còn được người khác tính sợ nữa. Bởi vì sau trận chiến ở Lăng Bích Lạc, Lâm Tịch không liên lạc với triều đình và quân đội, nên rất nhiều người đã quên đi quan vị quán còn chưa được lột bỏ, chẳng qua là Hoàng đế cố ý không nhắc tới. Mà sau khi xuất hiện ở hành tỉnh Nam Lăng, bởi vì chiến công của Lâm Tịch quá là hiển hách, khiến cho người ta nghĩ đến thân phận tiến sư và người tu hành cường đại. Mà quên đi rằng hắn ta còn là một tế ti linh tế. Tế ti linh tế đại biểu cho Quang Minh. Một quan viên bình thường có tư cách để đi nghi ngờ phòng cách của một tế ti linh tế hay sao? Nhưng Thu mặc Trì lại lắc đầu, bình thản lên tiếng. Sao ta có thể quên thân phận của người? Nhưng không phải là không có trường hợp tế ti linh tế đoạ lạc. Dựa theo tệ tế, tế ti linh tế như người, tìm mang chức. Tế ti khổ hạnh trong triều đình, nhưng hàng năm cũng phải tới viện tế ti kiểm tra. Trong hơn một năm nay, hẳn ngươi chưa từng đến viện tế ti, cũng không được họ kiểm tra qua. Thu Mặc Trì vừa nói xong, các quan viên ở đây nhất loạt biến sắc. Ngươi rất hiểu những thủ đoạn ở xuống quan trường đấy, đồng thời cũng biết làm thế nào để bò đi lên. Ngươi lợi dụng những quy tắc đó. Đồng thời nó đến việc viện tế ti hàng năm kiểm tra tế ti. Làm như vậy, ít nhất có thể kéo dài thêm thời gian. Tì cuối cùng có thể chứng minh được rằng chiến công của họ là chính xác. Nhưng người đã đang dựa theo trình tự để giải quyết việc chung. Làm thế đã đủ khiến chúng ta tức giận rồi. Trong tình huống như vậy mà đối phương vẫn cãi chảy cãi cối, Lâm Tịch cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói. Chỉ là Học viện Thanh Hoan chúng ta làm việc, Thật sự đã quá khiêm tốn, nên ngay cả loại người như ngươi lại can đảm nói ra những lời này với ta. Ngươi thật sự không đủ tư cách đâu. Mà còn nữa, ngươi không cần phải làm ra vẻ bình thản như thế. Trong khi ta vô lễ và trách cứ nặng nề như vậy với ngươi, ngươi càng làm như vậy càng tỏ ra rất là dối trá thôi. Sự bình thản trên mặt của Thu Mặc chỉ biến mất, tức giận cười lạnh. <cười> ta không biết tư cách ngươi nói là cái gì. ta chỉ biết ta có quyền nằm rõ chuyện này thôi. <cười> có phải không phải? ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi cũng là một nhân vật sao? Lâm Tề cười cười, hắn phát hiện mình đã tìm lại được cảm giác vui vẻ khi đối phó với những quan viên lộng hành ở Trấn Đông Càng, nên tiếp tục nói: ta sẽ nói cho người biết sự khác biệt giữa ta và ngươi. bây giờ ta có thể đi ra ngoài. Nói với dân chúng trong thành ta là Lâm Tịch, sau đó ta sẽ nói cho bọn họ biết rằng hơn một trăm tường sĩ vô cùng trung tâm với đế quốc này đã chiến đấu gian khổ như thế nào. Một đường phá vây quay về, cuối cùng đã thành công trở về quân doanh. Và tiếp theo ta sẽ nói cho bọn họ biết kết quả của các quân nhân này sau khi quay về phân tần. Không ngờ là bị giám quân, bị đại nhân đưa ngươi biến thành nghi phạm mướt vào nhà giam. Ta căn bản là không cần chứng minh thân phận tế ti linh tế của mình có bị đoạ lạc hay không. Nhưng chỉ sợ, người sẽ bị dân chúng tức giận đến mức dùng gạch đá và trứng gà ném tới chết thôi. Vậy sao? Nếu như cần phải làm những chuyện kích động dân chúng như vậy, người có thể đi làm đi. Thu Mặc Trì hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Nhưng người đừng tưởng rằng có thể lấy chuyện này để khuất phục ta, cho dù ta chết. Quan viên kế tiếp đến giáng quân này vẫn sẽ xử lý chuyện này như vậy thôi. Lâm Tịch nhíu mày lại. Đối phó với, với mấy loại người như là Thu Mặc Chỉ, đúng là hắn ta cảm thấy rất là phiền phức. Theo hắn nghĩ, dùng thân phận Tế thi Linh Tế để dọa người như là Thu Mặc Chỉ là phương pháp hiệu quả nhất. Nhưng hắn không ngờ trong tình huống này, Thu Mặc Chỉ vẫn còn ngoan cố như thế. Tiểu nhân như chó nhưng đây lại là một con chó lúc nào cũng muốn cắn người. Khu vực này còn đang yên tĩnh, nhưng bởi vì quá yên tĩnh, nên mỗi người ở đây, bao gồm cả Lâm Tịch đang câu mày, mới nghe thấy có tiếng bước chân mơ hồ từ trong gió truyền đến. Tiếng bước chân này tựa như có rất nhiều người đang rồn rập đi tới tiếp đón một người, hoặc là có rất nhiều người gấp gáp bước nhanh đuổi theo một người. Không bao lâu sau, những tiếng bước chân này nhanh chóng biến mất không gian chợt yên tĩnh. Sau đấy chỉ còn một tiếng bước chân càng lúc càng gần, mang theo một khí tức đặc biệt khiến cho người ta phải kinh ngạc. Lâm Tịch xoay người lại, hắn cảm giác được khí tức này không phải do hồn lực chấn động, mà do nguyên khí trời đất dao động đặc biệt, giống như có một sức mạnh đang không ngừng tản phát ra ngoài bao vây thân thể của người tu hành, để cho người tu hành đó lúc nào cũng có thể hấp thu sử dụng. Chẳng lẽ đây là chu thủ phụ đến đây? Hắn đột nhiên nghĩ như vậy. Nhưng màu hoàng kim chói mắt xuất hiện trong tầm mắt của hắn sau đó, đã lập tức phủ định phản đoán này của hắn. Tất cả quan viên đang ở đây, cho dù là cao á nam đang đứng bên cạnh lâm tịch, khi mà nhìn thấy bóng người phát ra màu hoàng kim trói mắt đấy, đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Đây là một lão nhân mặc trường bào tế ti màu hoàng kim. Hơn nữa, mái tóc của ông ta cũng có màu hoàng kim ở văn tần trường bào tế thi màu hoàng kim đại biểu cho đại tế thi có thân phận tối cao ở viện tế thi mà ở văn tần này chỉ có một dòng họ có mái tóc màu hoàng kim chính là vũ hóa gia đây là một đạo nhân mặt đầy nếp nhăn thân hình thấp bé nhưng ở văn tần này ông ta lại có thân phận thậm chí còn cao quý hơn cả thi thủ tám thi cho nên ông ta bước đi trên con đường được lát gạch màu xanh dẫn thẳng tới đây mọi người lại cảm thấy ông ta thật là cao lớn ta là vũ hóa sơn hà lão nhân này nhìn đám người lâm tịch và cao á nam mà cười cười cất tiếng nói vũ hóa sơn hà chính là đệ đệ của vị nguyên lão vũ hóa gia đang ngồi sau bức màn che nặng nề nhưng ở đây không có ai cảm thấy bất ngờ bởi vì ở viện tế thi có hai đại tế thi xuất thân từ vũ hóa gia người còn lại có thân phận tôn quý ngang với vũ hóa sơn hà chỉ cần là người mặc áo bào tế thi mà hoàng kim Đại diện cho Đại Thế Ti Viện Thế Ti, vậy người đó đang là người cao quý nhất của phụ hóa gia. Kể từ khi Đại Thế Ti Đủ đại biểu cho cả vụ hóa gia xuất hiện, Lâm Tịch vẫn đang suy nghĩ vì sao đối phương lại đến đây, mà những người còn lại đều quá rung động, nên đồng thời quên mất mình phải nên hành lễ với người này. Người đoán thử coi, đồ vật trong tay ta có màu gì? Tựa như một lão thầy bói chuyên gia lừa gạt người khác, lão nhân này đi tới trước mặt của Lâm Tịch, nhưng lại không nói một lời dư thừa nào, chỉ là đưa nắm tay phải của mình cho Lâm Tịch nhìn. Tay phải của ông ta tựa như là một nhánh cây hô khéo, nhưng lại tản phát ra màu hoàng kim rực rỡ, khiến cho người ta nghĩ rằng có một tầng kim loại màu hoàng kim bao vây lấy tay ông ta, cả không cần phải nói đến việc nhìn rõ đồ nằm trong tay ông ta là có màu gì. Lâm Tịch kho mình hành lễ, cung kính nói, Tại sao phải đoán? Việc này sẽ chứng minh giúp người. Lão nhân này tinh nghĩ tươi cười nói, Hơn nữa, đối với viện tế thi chúng ta, Đây không phải là vấn đề có nên đoán hay không, Mà là vấn đề có đáng giá hay không. Lâm Tịch đứng thẳng, nhìn lão tế thi tên là vũ hóa Sơn Hà, đồng thời tươi cười, Ngài đại biểu cho viện tế thi và vũ hóa xa Sa sao? Lão nhân này bất đắc dĩ nhìn Lâm Tịch nói, nếu như người đã không thích nói nhảm, vậy cần gì phải giả bộ hồ đồ? Lâm Tịch càng vui vẻ tươi cười gặt đầu nói. Lâm Tịch đoán màu đỏ chót. Hai tròng mắt của lão nhân sáng lên, trên người bắt đầu tàn phát ra một loạt ánh sáng màu hoàng rực rỡ hơn lúc bình thường, giống như có một mặt trời dâng lên. Người quả nhiên đoán được. Ông ta nhìn Lâm Tịch với thần sắc khiếp sợ và thỏa mãn nói. Lâm Tịch khẽ cười, lòng thầm nói rằng có một số việc đã xem ra, chỉ là sau đấy ngài lại không biết mà thôi. Thu mặc chỉ rất muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng thần thái của lão nhân kia và Lâm Tịch hiện giờ lại khiến hắn ta không nhịn được mà run dày. Khuôn mặt vốn lạnh như băng của hắn ta cũng trở nên trắng bạch, không còn một chút máu. Trong ánh mắt khiếp sợ và khó hiểu của mọi người... Lão nhân này buông lỏng nắm tay của mình. Có một vật nhỏ tựa như là một đá hoa đang nở rộ trong lòng bàn tay của ông ta. Đá hoa này có màu đỏ chốt. Đó là một trường bào tế ti màu đỏ chốt. Không biết được làm từ chất liệu nào, nhưng khi ở trong bàn tay của lão nhân, bộ trường bào này đã bị ép nhỏ lại, thành một vật nhỏ xíu. Tuy nhiên sau khi lão nhân này buông tay ra ngoài, nó lại nhanh chóng lớn lên biến thành một bộ trường bào tế thi màu đỏ chót sáng bóng như là gốm sứ vừa được nung. Trên bộ trường bào tế thi màu đỏ chót ấy có những đường viền cũng màu đỏ. Theo lại thành đầu án tam vĩ hắc Hổ miêu và phượng hoàng vân tần. Thu mặc chỉ bung nhiên ngừng thở. Bởi vì hắn biết rằng ở vân tần bộ trường bào tế thi màu đỏ chót này có một ý nghĩa duy nhất, đó là đại biểu cho đại tế thi viện tế thi. Được tất cả tế thi bảo vệ và tôn kính, đồng thời có quyền lực thăng cấp hoặc là gạt bỏ các tế thi khác. Đại tế thi mặc hồng bào. Lâm Tịch được mặc bộ trường bào này sao? Lâm Tịch nhìn bộ trường bào tế thi màu đỏ này hỏi. Vũ hóa xơn hà tươi cười, cười đến nỗi khuôn mặt có nhiều nhếp nhăn hơn nói. Đã biết rõ rồi, còn cố hỏi. Ngươi thật là tế thi linh tế. Nhưng khi ở lăng trụy tinh đối địch lại mặc trường bào màu trắng của tế ti học đồ bình thường, thật là không đúng quy tắc. Nhưng mà nghĩ đến việc ngươi thường xuyên xâm nhập chiến trường, truyền vinh quang về, trường bào tế ti rất dễ hư hỏng. Nên viện tế ti đã vì ngươi mà chế tạm trường bào tế ti này. Bộ trường bào tế ti này không dễ hư hỏng đâu. Sau này ngươi không nên mặc nhầm. Đám người viên thử dụ chấn động đến mức gần như không thể thở được. Điều này có nghĩa rằng Viện Tế Ti đã thông qua quyết nghị, đồng ý cho Lâm Tịch tiến vào Viện Tế Ti, trở thành Đại Tế Ti Mặc Hồng Bào. Lâm Tịch hít một hơi thật sâu, rõ ràng cũng cảm thấy phải ý muốn, nên cất tiếng nói. Hiện giờ, ta đã trở thành Đại Tế Ti Hồng Bào rồi sao? Là thực tập, đây là do trương vị trưởng đặt ra. Vụ hóa Sơn Hà nhìn Lâm Tịch nói. Có thể thi hành mọi quyền lực ở Đại Thế Ti Hồng Bảo, nhưng trong ba năm nếu xảy ra chuyện làm ô nhục vinh quang, sẽ lập tức mất đi tư cách của Đại tế Ti Hồng Bảo. Như vậy cũng không khác gì là mấy. Lâm Tịch cười cười, nhận lấy bộ trường bào tế Ti trong tay của Vũ Hóa Xuân Hà, nhưng ngay lập tức hắn ta lại sừng sốt, để nỗi nụ cười trở nên cứng ngắc bởi vì bộ trường bào tế Ti màu đỏ chót, phạt nhìn rất là mềm nhẹ này lại nặng đến ít nhất 20 cân. Vũ Hóa Xuân Hà dường như đã sớm biết Lâm Tịch sẽ phản ứng như vậy, nên lại cười cười. Nhưng khi nhìn Lâm Tịch, ông ta lại chợt nhớ đến chuyện đã từng xảy ra từ nhiều năm trước, nên đôi mắt lại tràn đầy sắc thái thầm khái. Lâm Tịch hơi lúng túng bí môi, sau đấy chân thành đứng thẳng người, nhìn thoáng qua Thu Mặc Chỉ đã biến sắc hoàn toàn nói: "Thu đại nhân, có lẽ người không nghi ngờ phong cách và thân phận của ta nữa chứ?" Vô hóa Sơn Hà nhìn Thu mặc chỉ một cái, bình tĩnh nói. Chuyện này không liên quan đến hắn nữa. Viện tế đi nghi ngờ phong cách quán, lại đi lập tức, cách chức quán thẩm tra. Thu mặc chỉ đột nhiên mở miệng, lại không nói được một lời nào. Bộ quan phục đang mặc, bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Nhìn thấy bộ sáng tất hồn lạc phát quán hiện giờ, quá tương phản với hình ảnh bình thản lạnh lùng khi nãy. Lâm tịch lại lạnh lùng lắc đầu. <cười> quá nhẹ! Vẫn còn nhẹ quá Vũ hóa Sơn Hà khẽ nhíu mày Hỏi lại như là thăm dò ý kiến của Lâm Tịch Còn không phải là một nhân vật sao Lâm Tịch nhìn cười nói Nếu như phản công Tất phải có khí thế của phản công Để cho người nhìn còn cảm thấy kính sợ chứ Vũ hóa Sơn Hà chấm ngâm một hồi rồi nói Được Nếu như cần kiểm tra phòng cách Vậy tiền tuyến là nơi tốt nhất Để hạ đến đó, chứng minh mình đi. Thu mặc trí vẫn không thể nói được một lời nào. Viên quan mặt tròn tâm phúc quán, lại không ngừng run rẩy, tinh thần hoàn toàn bị tróng váng.